Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế không biết trên người anh không có đến nửa tế bào lãng mạn Yên tâm, em đối với anh không có đến nửa điểm trở mong lãng mạn đâu Cái này kinh dịch trạch không nói gì mà trông đỡ Anh nên nói cái gì Anh trầm mặc một chút Cười khổ hỏi cô Chỉ cần nói cho em biết anh hiện tại nghĩ gì là tốt rồi Cô lấy lời nói của anh đáp lại anh Anh nghĩ, cô chờ mong nhìn anh Một ngày kia Anh nhất định phải lãng mạn làm cho em không nói gì mà trông đỡ. Anh cắn răng thể son sắt. Phản ứng của cô là lại lần nữa cười ha ha, cộng thêm một câu, em chờ xem. Hai người ăn cơm xong về nhà đã là hơn 9 giờ tối. Rõ ràng vẫn y như ngày thường, lại cảm giác có chút khác biệt. Hai người bất chi bất xác đều có chút xấu hổ, cũng có chút khẩn trương. Tự tự nghĩ không biết anh hôm nay có hôn cô không. Khi ở bãi đỗ xe, Bởi vì cô khẩn trương mà đánh mất cơ hội Sau đó chính anh cũng thừa nhận Mình muốn hôn cô Cho nên anh chắc là sẽ hôn đi Anh sẽ hôn như thế nào Thật khẩn trương Kinh dịch trạch nghĩ Đêm nay muốn ra tay với cô sao Hay là muốn nhẫn nại Sự khẩn trương của cô cũng lây sang anh luôn Em muốn đi tắm trước không Anh hỏi nhẹ một tiếng Mở miệng hỏi cô Sao biết cô sợ tới mức cả người nhảy dựng lên Cái gì Cô căng thẳng hỏi anh Tình diệt trạch bắt đắc sĩ Ở trong lòng tha nhẹ một tiếng Xem ra anh thật sự phải nhẫn nại Anh hỏi em có muốn đi tắm trước không Anh nói Tắm, tắm rửa Cô lắp bắp Em không cần khẩn trương Anh sẽ không giống như con sói đột nhiên vổ lấy em đâu Anh thở dài nói Dừng một chút để cải thiện không khí Anh lại nói thêm Và nãy anh ăn thịt bò thật no Cho nên tuyệt không thấy đói Chuyện cười rất lạnh Tự tự cười không nổi nhìn cô cả người vẫn cứng ngắc kinh dịch Trạch đành phải nói rõ ràng một chút tuy rằng chúng ta ở chung nhưng trước khi em chuẩn bị tâm lý tốt anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em cho nên em cứ yên tâm sống mỗi ngày thật tự tại anh tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói với cô tự tự là có miệng mà khó trả lời cô hy vọng mình có thể trầm tĩnh lại vấn đề ở chỗ là cô khẩn trương cũng không phải do lo lắng sợ hãi anh sẽ làm gì với cô mà là chờ mong anh khi nào sẽ đối với cô làm cái gì. Cô chán ghét mình giống như tiểu sắc nữ bất mãn, lại không thể ngăn cản chính mình đối với anh chờ mong, ảo tưởng. Thật phiền nhá. Cô cũng không phải lần đầu tiên yêu đương, vì sao trước kia đối với tên hỗn đàn Tằng Thịnh Kiệt không có cảm giác này. Với hắn, cô đâu có đầu óc lúc nào cũng tràn ngập sắc gì đó đâu. Cô thật muốn nổi điên. Em đi tắm trước đây. Tự tự đột nhiên mở miệng sau đó xoay người trở về phòng lấy quần áo liền đi vào phòng tắm. Cô mở vòi hoa sen, trước khi nước chưa ấm nên trực tiếp đứng dưới cột nước để nước lạnh giúp mình tỉnh táo. Nhưng ở trong phòng tắm lêu lồng nửa ngày, vẫn cứ phải đi ra gặp người. Cô mở cửa phòng tắm đi ra, kinh ngạc phát hiện kinh dịch chạch, ngồi ở trên bàn ăn, bàn làm việc. Anh có mang công việc về nhà sao? Cô sao lại không biết nhỉ? Trọng điểm là nếu công việc còn làm chưa xong, Lúc trước khi còn ở công ty Anh làm gì lãng phí thời gian giúp cô quét sọt Thật không hiểu anh nghĩ cái gì ông chủ Anh đang làm việc sao Giò dự một chút Cô vẫn là không nhịn được Lên tiếng hỏi anh Vừa rồi có khách hàng gọi điện Muốn sửa thiết kế công trình đã được khoản trắng Cũng đã thi công 2 ngày Bây giờ còn muốn sửa Trấn Thúc nhất định phát họa Hóa ra là tình huống bất ngờ Cái này hợp lý này Tự tự lưu lưỡi Công trình đã làm Tiến độ khẩn trương, thiết kế tự nhiên đã phải đưa xuống, bây giờ muốn sửa khó trách ông chủ muốn thở dài. Lại một lần làm không công, cô nhịn không được cũng thở dài theo, hỏi tiếp, em có thể giúp được gì không? Anh lắc đầu. Cô cũng nghĩ vậy, tuy rằng cô có thể hỗ trợ vẽ một ít bản thiết kế đơn giản, hoặc là giúp anh lên mạng tìm số liệu, nhưng là trong nhà không có thử máy tính cho cô dùng. Em xem TV đi, mệt phải đi ngủ, đừng để ý đến anh, anh nói. Thế anh định làm cả đêm không nghỉ à? Anh phải lo lắng đến thời gian của Trần Thúc. Chú cũng không phải chỉ nhận công trình của công ty chúng tầm thôi. Nếu chúng ta đưa trễ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công trình kế tiếp và kế hoạch của chú ấy. Anh đang phải cố gắng hết sức tránh cho. Chính là bởi vì mọi người suy nghĩ như thế, cho nên Giang Sư Phó, Trần Sư Phó, Lý Ca mới có thể thích anh như vậy. Đến giúp anh vô điều kiện. Tự tự đột nhiên cảm động lây trong lòng ẩn ẩn vì anh mà cảm động, bội phục, còn có tâm động cùng tâm chiết. Anh đi tắm rửa trước đi. Bản vẽ mặt phẳng đơn giản giao cho em vẽ, 3 d để anh. Nhìn bộ phận hiện tại anh đang tiến hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện